Chương 6 trại giam Xuân Phước Nơi rừng thiêng nước độc Thung lũng của tử thần Một Người nữ anh hùng Thái Thị Kim Vân Sau vụ đào tường trốn chạy bất thành, Tôi bị cùm quyện Suốt ngày đêm Bị cúp thăm nuôi Không được nhận quà Của gia đình Đã hơn một năm Đôi chân thì teo nhỏ lại Và gần như bại liệt Đôi mắt trở nên mờ Thân thể thì ốm yếu dần Bất ngờ một hôm Có một sĩ quan an ninh Đến phòng Và thông báo tôi phải nhận Chuẩn bị đồ đạc Cá nhân để di chuyển gấp Chưa đầy 5 phút sau đó Họ đến mở cửa Anh em trong phòng Kế bên Đến kè tôi ra xe, một chuyến đi xa chưa biết sẽ đi về đâu. Tất cả chúng tôi gồm hai mốt người, hai mươi nam và một nữ. Gồm Ông Huỳnh Quang Tiên, Nguyên Thiếu Tá Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn Công Binh tỉnh Bạc Liêu. Ông Giăn Hồng, Nguyên Hạ Sĩ Quan, Ban Quân Nhạc, Sư đoàn 21. Ông Trương Hồng Phến, Nguyên Hạ Sĩ Quan, tiếp Liệu, Quân đoàn 4 ông Quách Văn là hoạt nguyên hạ sĩ quan tiếp liệu địa phương quân tỉnh bạc liêu ông Huỳnh Hữu nguyên sĩ quan Đà Lạt ông Nguyễn Hồng phúc nguyên sĩ quan Thủ Đức ông Thái Nguyễn Long Hội Thái Kim Lái Trương Văn Nam Đặng Văn Hai Trịnh Thanh Sơn Lê Văn Tài võ Văn Dũng Lâm Văn Hoàng Nguyễn Văn Mạn Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Phong, Huỳnh Văn Ba, Lâm Kỳ Sương, Lý Son và chị Thái Thị Kim Vân, nguyên sĩ quan huấn luyện viên trưởng nữ quân nhân. Điều khá trùng hợp là vụ án chính trị của tôi có 21 người, 20 người nam và một nữ. Và chuyến viễn hành bị lưu đày kỳ này cũng 21 người. Gồm hai mươi nam và một nữ, đặc biệt chuyến lưu đầy biệt xứ này. Có chị Thái Thị Kim Vân là người được ưu ái và được sự quan tâm nhiều nhất của các anh em. Sự ưu ái quan tâm không những chỉ vì chị duy nhất là nữ, giới nữ lưu mà mọi người còn trân trọng, khâm phục và mến mộ vì chị là một nữ, anh hùng tại tỉnh Bạc Liêu. Phải nói rằng chỉ có một trái tim bằng thép của một đấng, nam tử, trượng phu, hay là một nữ tướng, hào kiệt mới đúng. Trước đây chị từng là một sĩ quan huấn luyện, viên của trường nữ quân nhân về môn sử địa, quê quán Sài Gòn. chị tham gia vào tổ chức mặt trận dân tộc tự quyết với chức danh là chánh văn phòng mặt trận trung ương, chị cũng bị kết án trung thân. Ngay khi vào tù, tôi đã được nghe tiếng tâm vang lừng của chị, với tinh thần nhiệt quyết, bản lãnh gan dạ, một tấm lòng sắt son. Chị đã có tài hùng biện, với lời lẽ đanh thép. Chị từng ứng đối trước hội đồng xử án hai lần sơ thẩm và phúc thẩm khiến các vị chánh án phải đuối lý mất mặt, tòa căm ghét, căm giận mà không dám khinh thường. Bao năm qua bản thân tôi cũng nằm trong kỷ luật, chỉ nghe dân của chị chứ chưa có dịp diện kiến. Chị luôn đi đầu trong các phong trào đấu tranh vì quyền sống, đòi quyền yêu sách trong nhà tù vượt hẳn tinh thần và ý chí của nhiều nam giới. Tôi bị cùm quyện kéo dài bao lâu thì tại phòng nữ kỷ luật chị cũng bị xiềng xích gông cùm bị hành hạ đủ điều bấy lâu. Thậm chí chị còn bị công an đánh gãy cả hàm răng chỉ vì dám hô to trước trại đả đảo cộng sản chuyến đi xa này cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp tiếp xúc hỏi thăm chị bởi có dịp cùng chuyến viễn hành ngược lại chị cũng nghe nói nhiều về tôi một ông thầy tu hay luôn xung pha vào nơi dầu sôi lửa bỏng sự gặp gỡ này cũng là đánh dấu kỷ niệm của những tháng năm khổ sai lưu đày biệt xứ của những người đã dám dẫn thân đi cứu nước cứu dân Hai, dừng chân hai đêm tại Khám Chí Hòa, gặp đại bàng, thế nhưng đều bình an vô sự. Kỷ niệm hai đêm tạm nghỉ tại khu AH Khám Chí Hòa, Sài Gòn, trên đường di chuyển lưu đầy. Chuyến xe đưa hai mốt người chúng tôi khởi hành từ buổi sáng sớm, thế nhưng vì lý do, thủ tục, xăng dầu, gạo thóc, vũ trang, theo xe bảo vệ vân vân Cho nên từ trại cải tạo cây gừa Đến thành phố Sài Gòn Thì trời đã sụp tối Đèn thành phố Trong những năm này Có chỗ sáng, chỗ tối Những doanh trại của quân đội, công an Hay những cơ quan đầu não của chính quyền Thì đường phố nơi ấy Sáng trưng Dưới ánh đèn điện Còn những nơi khác thì tối tăm Quang cảnh tiêu điều Người đi dạo phố thì thưa thớt Trên các ngã đường Không còn nhộn nhịp như xưa Những quán xá cũng giảm bớt Thế nhưng trên đường phố Thì lại xuất hiện những tên biệt Cộng, quần áo, mũ nón đủ loại Của đoàn quân ô hợp Người ta chỉ nhìn lên Hãy trông thấy Các tòa nhà nào Có phơi Treo đủ loại quần áo lớn nhỏ Kể cả loại kín đáo nhất của phụ nữ hay quần đùi, Áo thun lá của nam giới Bay phất phới trước mặt tiền của ngôi nhà Thì biết đó là Nếp sống văn hóa mới Nền văn minh thời thượng của Cộng sản Rồi Những tòa nhà Cao Có lá cờ Đỏ Sao vàng Thật to Hay có những khẩu hiệu thật lớn Thì nơi ấy Có vẹm Loại to Cho nên Tất Sài Gòn Chốn đô thành Hoa mộng Được nổi danh là Vang bóng yêu kiều Vui bao nhiêu nay buồn thảm bấy nhiêu, bởi Cộng sản dùng luật điều khắc khổ. Xưa du lịch động cơ máy nổ, nay đạp xe lội bộ đi chân. Nền văn minh chính ủy chuyển sang, quay trở lại cả trăm năm về trước. Thiếu nhiên liệu điện than, củi nước. Bao nhu cầu thiếu trước hụt sau. Như mũi tên bắn tận trời cao, không điểm tựa nên lao xuống đất. Lở bấy lâu linh lưng cọp vác nên cũng đành nhắm mắt xôi tay nhảy xuống thì bị xé xác tanh thây. Đành nhắm mắt trủi may cho địn số. Nhìn xã hội miệt mồ tăm tối. Bao thanh niên tiến thoái lưỡng nan, kẻ ăn chơi phóng túng đàng hoàng, kẻ bất mãn bi đi quan điếm thấy. Sống gửi thân trở thành người hư phế, như chỉ mảnh, khác thể, treo chuông. Như cây dâu, thân tầm gửi, giữa nương, đành hủy diệt, như hạt xương, gặp nắng. Cả ý thức, biết phân tà chánh vội lên đường, xa lánh trốn phồn hoa. Vào mật khô, quyết chiến sông pha, để chống lại bọn gian tà, bạo ác bế cửa chùa nhà thờ thánh thất có linh mục có chức sắc có nhà sư có mục sư có đại đức có tăng ni có quan chiên tín đồ trong các đạo có các tầng lớp thiếu thanh phụ lão quyết vùng lên như sóng bão trùng dương kẻ công khai người bí mật lên đường từ thạnh thệ miền núi rừng thôn dã sự tự nguyện do lòng dân tất cả chuyến xe họ đưa chúng tôi suốt một ngày đường khi đến thành phố sài gòn là vào chiều tối thứ bảy công an bạc liêu gửi hai người vào khám chí hòa để tạm nghỉ hai đêm sáng sớm thứ hai sẽ tiếp tục cuộc hành trình ngày chủ nhật bọn công an nhà quê bạc liêu ở tỉnh lẻ muốn đi cho biết chợ lớn sài gòn số gạo mang theo đường cho chúng tôi, họ đem đi bán để lấy tiền tiêu. Bỉ ở Sài Gòn lúc bây giờ gạo đắt đỏ lắm. Hai người đàn ông chúng tôi được gửi ở tầng trên của khu A AH, nơi phòng giam của thượng phạm. Còn chị Thái Thị Kim Vân thì được gửi ở tầng trệt, phía dưới các phòng dành cho nữ tù. Thông thường, theo phép lịch sự của người mới đến. Khi bước chân vào phòng giam, tất cả anh em chúng tôi đều mỉm cười gật đầu chào xã giao với những người cố cụ trong phòng. Bỗng có một chú thanh niên tuổi trừng 20. Mình trần, mặc chiếc quần đùi xanh da trời, thân thể có nhiều, vết xâm, ra đứng ngay ở giữa phòng. Tay kéo, lưng quần xuống khỏi rốn để lộ cả hạ mao. Anh ta vỗ tay ba tiếng, hai tay chống nặng và la to. Tập thể hãy im lặng, giữ trật tự. Mọi người trong phòng liền im phăng phát, tất cả đều ngồi thẳng lưng. Và họ đang chố mắt nhìn chúng tôi. Khi đợi mọi người im lặng, tay đại bàng trẻ tuổi này nhìn thẳng vào chúng tôi và nói. Tất cả các anh mới nhập phòng hãy nghe lệnh của tôi. Phải thực hiện đúng quy định của phòng đề ra. Bây giờ ngay tức khắc tôi yêu cầu tất cả các anh hãy tự chính mình cởi hết quần áo ra. Mỗi người chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi và tất cả hãy quỳ gối xuống trước mặt và tưởng nhanh lên. Tôi thật quá bất ngờ với câu nói đầy quyền uy và mệnh lệnh mà tôi chưa từng nghe trong đời. Tôi tự hỏi tai của mình Có nghe chính xác hay không? Tôi dường như không mấy tin vào tai của mình nữa Lúc ấy cả 20 người chúng tôi Còn đang ngơ ngác nhìn nhau Chứ biết phải đối phó thế nào Nhìn nóng lòng chờ đợi Anh đại bàng trẻ tuổi này Lại lặp lại một lần nữa Trong lúc ấy Phía trên đầu Hàng Ông thiếu tá Huỳnh Quang Tiên và ông nguyễn long hội quay nhìn xuống phía cuối hàng hỏi ý kiến chúng tôi theo ý thầy thiện minh mình quyết định như thế nào tôi quan sát toàn phòng khoảng bốn mươi người đa số là ốm yếu bệnh hoạn còn chúng tôi hai người ngoài tôi ra thì tất cả mọi người thể lực đều sung mãn đa số là quân cản sĩ quan huấn luyện viên võ thuật đặc biệt là ông giang hồng người Khmer biết gồng dao chém không đứt. Bản thân tôi tuy đi đứng không vững nhưng đôi tay có thể tự bảo vệ cho mình. Nếu có cuộc xô xát xảy ra, tôi suy nghĩ mình làm việc đại nghĩa này mà lại có người cứ xử với mình thô bạo như vậy thì làm sao mà chấp nhận được? Tôi lên tiếng nói to tất cả hai mươi người chúng tôi đều là tội chính trị, đa số là án tử hình mới giảm xuống trung thân. Chúng tôi làm chính trị để cứu đồng bào, trong đó có các anh em công an. Họ tạm thời gọi chúng tôi đến đây một hai đêm thôi. Sáng thứ hai chúng tôi sẽ lên đường đi lưu đày tận miền trung rồi, không biết chừng nào mới về được và cũng không biết sống chết ra sao. Không đã đến đây. Chỉ ở tạm một vài đêm Mà các anh em nỡ lòng nào Đối xử với chúng tôi như thế này sao Khi nghe tôi nói Anh đại bàng hỏi bạn lại một lần nữa Các anh nói các anh tội gì Tôi trả lời Tất cả chúng tôi đều là tội chính trị Âm mưu lật đổ chính quyền Hầu hết là án tử hình Xuống còn trung thân Liền kia anh đại bàng vội vàng Kéo lưng quần lên khỏi rốn. Anh bảo một người đem chiếc áo cho anh mặc vào. Anh ta hoàn toàn thay đổi thái độ. Lời nói bỗng trở nên nhã nhặn ôn tồn, lễ phép và trân trọng. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh thay đổi cách xưng hô gọi chúng tôi bằng các bác, các chú và xưng là con anh. Anh ta nói, con không biết con tưởng là tội hình sự, vì khu á này là khu giam giữ thường phạm từ trước đến nay. Con kính xin các chú, các bác tha lỗi cho con. Sau đó anh ta đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi. Anh ngồi xuống, nắm chân tôi, vừa nói, anh vừa đứng lên, miệng nở nụ cười hiền lành. Xin thầy tha lỗi và thông cảm cho con. Thầy hơi nóng quá Anh đại bàng Ra giữa phòng Vỗ tay ba tiếng Lần thứ hai bà nói Tôi ra lệnh cho tất cả mọi người cũ Ở trong phòng này Hãy dọn Chỗ nằm ra hai bên Và để khoảng trống chính giữa Dành chỗ cho các bác Các chú Và còn Giữ chữ nước Hãy đem hết ra đây Cho các bác Các chú tắm nhanh lên Khi chúng tôi tắm xong trong người Cảm thấy tinh thần chẳng khoái, khỏe khoắn, vì đã rửa hết bụi bám đường xá trong một ngày dài mệt nhọc. Lúc ấy, nhà bếp khám chí hòa đã mang lên một thúng cơm còn nóng hổi. Nhưng thức ăn và hành lý chúng tôi hoàn toàn để hết lên xe rồi. Anh đại bàng lại tiếp tục ra lệnh một lần thứ ba. Ai có thức ăn mang xuống cho các bác, các chú, Ôi, thật là xúc động. Khi nhìn thấy mọi người vui vẻ và sẵn sàng mái thức ăn đến, trong đó có cả thức ăn chay cho riêng tôi nữa. Đêm đó 20 người chúng tôi thao thức khó ngủ. Mọi người trong phòng quây quần, tâm sự trong bầu không khí thân mật đầm ấm. Tôi hỏi ra dường như quy định ngồi tại chỗ vừa được nới rộng cho toàn phòng sinh hoạt. Vì có sự nể nang chúng tôi. Riêng tôi. Có hai cháu nhỏ. Đến xoa bóp. Đôi chân bị liệt. Và. Kẻ dắt tôi. Đi tới đi lui. Để tập cho đôi chân được lưu thông. Máu huyết. sáng sớm hôm sau là ngày Chủ nhật. Toàn phòng sinh hoạt văn nghệ. Tôi không biết hát. Nhưng cũng kể một vài mẫu chuyện ngắn. Giúp vui. Và rồi sự đời. Có hợp. Có tan. Bữa tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Đúng bốn giờ khuya rạng sáng thứ hai. Anh em trong phòng đều thức dậy thật sớm để tiễn đưa chúng tôi. Một buổi, tiễn đưa đầy lưu luyến và hứa hẹn. Mọi người bắt tay và từ biệt. Cầu chúc những câu nói tốt đẹp nhất mà người đời thường chúc tụng cho nhau. Chuyến xe bắt đầu. Chuyển bắn rời khỏi trại giam Chí Hòa để lăn mình hướng về Đồng Nai. suốt một ngày đường phải qua các tỉnh Đồng Nai, Long Khánh, Bình Tuy, Bình Thuận, Ninh Thuận, vân vân và xe chở tù cũng tạm dừng qua đêm ở trại giam Nha Trang vì trời đã tối. Hai mươi người nam chúng tôi mỗi người đều bị xiềng một chân chung. Hai sâu, quyển nơi phòng dẫn riêng điều tra. Còn chị Thái Thị Kim Vân được gọi ở phòng đan nón lá của nhà giam lao động nữ. Sáng hôm sau, khi lên xe thì chị Kim Vân thông báo cho mọi người một tin vui nho nhỏ là phòng giam lao động nữ nhà trang biếu tặng mọi người một cái băng đa và một chiếc nón lá, đồng thời cầu chúc mọi người thượng lộ bình an. Khi xe chạy, nhìn hai bên đường. Cảnh đồng khô cỏ cháy. Nhà nhà đều phơi sắn chức sân. Loại khoai mì công nghiệp H-34 của Ấn Độ. Họ sắt lát, mỏng, phơi chặt Hai bên đường. Hoặc chức nhà dự trữ để ăn đậu. Trên bãi cỏ xa xa, những con bò thiếu cỏ ốm lòi chơi chơi bộ xương cổ dài ra, bụng teo tóp lại, dáng đi chậm chạp, từng bước một. Đôi mắt ngờ ngạc trông đất tằm thương. Tôi chợt nghĩ, nơi đây người người còn quanh năm thiếu đói thì làm sao động vật mà no đủ cho được. Tôi mãi mãi mê với cảnh vật xa lạ thì trời đã xế chiều. Ánh mặt trời lùi dần. Sau những rặng núi Trường Sơn chỉ còn thấp thoáng một vầng hồng nhạt ở tận cuối chân trời xa thẳm. Trên trời, những đàn chim rừng từ phương xa dần lượn rủ nhau bay về tổ. Cũng là lúc đoàn người chúng tôi trên chiếc xe tù gần đến cổng lớn trại giam. Tôi trông thấy một hàng bảng hiệu to tướng được gắn trên hai cây cột được đúc bằng bê tông cao bảy tám mét, chạy cải tạo xuân phước và bên trên có nhiều lá cờ ngũ sắc. Tôi tưởng chừng như đây là nơi đây là một hang động hay là âm miếu của các vị pháp sư. Đúng, đây là nơi mà những người đã đi qua còn sống sót đặt tên cho cái tên khủng khiếp là Thung lũng Tử thần. Đó là nơi địa ngục trần gian vô cùng khốc liệt. Khi xuống xe, trình thủ tục nhập trại thì chúng tôi nhận được một tin buồn là nơi đây không nhận nữ tù. Thế là chị Thái Thị Kim Vân phải thu xếp hành lý để trở về Bạc Liêu là nữ giới mà phải chịu thêm một chuyến khứ hồi thật vô cùng thương cảm. Bản tính của chị Vân thì rất kiên cường, cứng rắn. Nhưng trước sự chia tay nào Chị cũng đến bắt tay tử giã từng người Trong sự xúc động nghẹn ngào Nước mắt chị chảy nhiều Thật nhiều Vì không có dịp ở gần gũi bên cạnh các anh em Trong chuyến đồng hành Lưu đẩy biệt xứ Để cùng đồng cam cộng khổ với nhau Gần một năm sau Anh em chúng tôi mới hay tin Công an Bình Hải đã chuyển chị đến trại Hàm Tân Z30D ở Bình Thuận. Được biết, chị không quen với khí hậu. Thời tiết nơi đây vừa bị cưỡng bức lao động khổ sai, nên chị đã mắc bệnh lao phổi khá nặng. Gia đình đã nhiều lần làm đơn, yêu cầu xin bảo lãnh chị về thành phố điều trị. Nhưng không biết kết quả thế nào Và từ đó đến nay Bập Tâm tin tức Qua trang hồi ký Tôi chân thành Gửi đến chị Lời chúc nguyện an lành